Thủy mẫu Mai Lan Ni, thật là bà cố của ngươi à? Đoạn vân hỏi, Vi Nhi khẽ gật đầu, đúng vậy, ông nội ta chính là con của Hải thần Thi Bắc Tây Đặc, còn Thủy mẫu Mai Lan Ni chính là bà cố ta. Sự tình đã được chứng thật. Đoạn vân hỏi tiếp, à, vậy Hải Dương Mỹ hoặc là bà cố ngươi sáng tạo ra hà? Hả? Hải Dương Mỹ hoặc chính là một loại bí pháp của nhân ngư? Chỉ nữ nhân của nhân ngư bộ tộc chúng ta mới có thể sử dụng bí pháp này. Hải Dương Mỹ hoặc có biện pháp khắc chế không? Đoạn Vân hỏi tiếp. Ngài Vi Nhi cười giòn. Nói với Đoạn Vân, Đoạn Vân. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết việc này sao? Ngài Vi Nhi nhìn thẳng vào Đoạn Vân. Ánh mắt có vẻ như muốn nói, ngươi là một tên ngốc. Đoạn Vân trước giờ không biết xấu hổ là gì. Chỉ cười cười thú vị. Nói tiếp, hừ... ngươi không nói ta cũng biết làm sao khắc chế được nhìn thấy đoạn vân trẻ con như thế ngài vi nhi nhìn không được cười rộ lên ngươi cười cái gì đâu có cười đâu ngươi định khi nào thì thả ta về ngài vi nhi cố nhịn cười hỏi đoạn vân đoạn vân nhìn sắc mặt ngài vi nhi cười đều nói ngươi muốn về sao đừng có mơ đoạn vân ta muốn giữ ngươi cả đời bên mình nhưng nếu ngươi muốn gặp thân nhân hải tộc của mình Ta thật ra có thể hứa với ngươi, việc đó chẳng mấy chốc sẽ tới thôi. Ngày thứ hai sau khi hải tộc triệt quân, cũng là ngày 30 tháng 7, đoạn vân triệu họp một nhóm người cao cấp trong gia tộc. Thực lực của hải tộc xảy ra biến hóa. Xem ra kế hoạch tấn công hải tộc cần phải tạm thời điều chỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 280 Sách lược biến canh thần Long lộ Âu đặc tư Năm Đại Ma Sủng và Diệp Cô Thành là thành viên chủ yếu của hội nghị gia tộc lần này. Nhìn đám thủ hạ, Đoạn Vân nói, trải qua sự kiện hải tộc tập kích vừa rồi, ta phát hiện ra phương án tấn công hải tộc trước đó của Trung Hoa gia tộc có một vài lỗ hỏng. Trước tiên chúng ta cần biết rõ về thực lực tình hình của thần Long Đảo. Mặc dù nói thực lực của thần Long Đảo đã rất kinh khủng, nhưng sau khi so sánh, ta phát hiện ra cái gọi là kinh khủng này chỉ có cái mã ngoài, không phải sự kinh khủng chân chính, mà chỉ là một đống đầu cự long được điêu khắc bằng gỗ mục. Cần phải tiếp tục được đề thăng và củng cố. Chúng ta hiện có tam đại cao thủ trung giai, có 10 đại thần long cao thủ cường hãn có thực lực cấp 12 sơ giai. Còn về cấp 11, chúng ta có 50 đầu thần long trung giai. Bây giờ chỉ là 45 thôi. 28 đầu thần long cấp 11 sơ giai. Ngoài ra thần long đảo còn có 260 đầu thần cấp thần long. 200 đầu cự mãng nguyên lai ở trong ma thú xâm lâm cũng đã nhập vào thần long đảo. Tương lai họ sẽ trở thành một nhóm thần long mới được tiến hóa. Còn về khối phi thần long hải thú, chúng ta cũng đã có thực lực không nhỏ. 500 đầu hải thú thần cấp sơ giai tạo thành hải long vệ đội. Còn có 60 đầu phi thần long hải thú thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Về phần cửu cấp, ta không cần phải nói nhiều. 500 đầu hải thú cửu cấp hậu giai và đỉnh giai dự bị cho đội quân thần cấp. Một sư đoàn thánh cấp hải thú, hải long sư đoàn. 11 vạn hải thú cấp 8 tạo thành trung hải quân đoàn. Thấy đám thủ hạ đều lắng tai nghe chăm chú. Đoạn vân nói tiếp, nhưng vũ lực như vậy cũng không phải là cường hãn tuyệt đối. Thực lực như vậy chỉ có thể xem như có đủ lực để liều mạng với hải tộc thôi. Hải tộc dù sao cũng đã tồn tại ở hải giới mấy ngàn năm. Tầng lớp hải tộc cao cấp cũng đã xâm nhập vào nội tâm đại bộ phận hải tộc. Tuyệt đại bộ phận hải thú đều thờ phụng vị hải thần gì gì đó. Còn thần long bộ tộc chúng ta tuy nói có đủ chiến lực để chống lại hai thế lực lớn Bắc Hải và Đông Hải. Nhưng nếu nói về quân tâm và dân tâm, xem ra lại chính là từ Việt của chúng ta. Ta dám nói, ngoại trừ thần long bộ tộc, cơ bản không có bao nhiêu hải thú có thể xem như hoàn toàn trung thành với Trung Hoa gia tộc. Thần long bộ tộc chúng ta dựa vào sự cường hãn tuyệt đối đã thu phục được phần lớn hải thú ở Duyên Hải Đại Lục, nhưng họ cũng chưa chắc đã hoàn toàn thừa nhận sự thống trị của thần long. Hơn nữa đại đa số hải thú đều mới vừa được thu phục vào gia tộc, hai chữ Trung Hoa chưa xâm nhập vào lòng mỗi hải thú. Bây giờ vũ lực chúng ta đã khá cường hãn rồi. Chúng ta không cần phải e ngại hải tộc phải không? Đạt nhị ba ngữ khí ngập tràn chiến ý nói với đoạn vân. Đoạn vân khẽ gật đầu, đúng thế. Về mặt vũ lực thì nếu như phải đánh nhanh trên lục địa thì chúng ta cũng đủ cường đại. Các ngươi chớ quên, vũ lực ưu thế của chúng ta là ở trên mặt đất. Nếu vào trong biển, ưu thế này sẽ mất đi tác dụng rất nhiều. Trước tiên là nói về vấn đề hít thở. Tuy nói chúng ta có thể bằng vào thực lực cường hãn nín thở vài giờ, thậm chí lâu hơn nữa trong biển. Nhưng vài giờ sau thì sao? Ngươi không hít thở mà phải chiến đấu với người khác. Ngươi không khó chịu sao? Người ta ra một đòn nghiêm trọng đã có thể cho ngươi uống vài ngụm nước biển rồi. Chưa nói đến vấn đề thực lực. Ngươi là một tên ma thú đại lục. Ngươi vừa vào biển, thực lực ngươi chẳng phải sẽ bị tụt xuống hay sao? Ngoại trừ thủy hệ ma pháp gia. Ngươi cơ hồ không thể sử dụng bất kỳ ma pháp gì khác ở biển cả Tựa như hải tộc mò lên đại lục vậy Những người sinh sống trên cạn như chúng ta khi tới hải giới cũng sẽ bị ảnh hưởng Mà ảnh hưởng này xem ra còn nghiêm trọng hơn cả hải thú mò lên trên đại lục Không biết rõ tính chất của biển Chúng ta xâm nhập vào địa bàn của người khác Sớm muộn gì cũng sẽ bị địch nhân rắt mũi Ngươi nói ta phải làm sao Chúng ta có vũ lực cường đại như thế trên đại lục. Chúng ta mắc mớ gì phải khuất phục mụ đàn bà xấu xí đó chứ? Tiểu Phi Hiệp nói với vẻ không thoải mái. Vũ lực của đoạn vân trên đại lục đã tuyệt đối kinh khủng. Không nói tới đám cấp 12. Nói ra sợ dọa chết người khác. Thủ hạ của đoạn vân đã có hơn 230 đầu siêu thần thú cấp 11. Tuy nói số này so với 120 thú nhân hộ vệ cấp 12 thì quả là quá chênh lệch. Nhưng 230 đầu siêu thần thú, con số này đã tương đương với 230 long hoàng rồi đó, còn 230 đầu siêu thần thú, còn có cả trăm đầu siêu phi long, có 130 siêu thần thú mới được thành lập thành phi hổ đội. Ngoài ra thủ hạ đoạn vân còn có một ngàn đầu thần thú tạo thành thần thú đoàn, trong thần thú đoàn có 200 thần thú hậu giai đỉnh giai còn còn lại thi toàn là trung giai cả. Đội ngũ thánh thú của đoạn vân biến thái có gần 3 vạn. Hơn nửa toàn là những thánh thú hóa hình. Còn có một vạn nanh sói long kỵ. một vạn tòa kỵ địa hành long đã hóa hình. Còn có hơn 10 vạn ma thú đại quân. Lúc này cũng đã có biên chế rất rõ ràng minh xác, Huấn luyện rất chính quý. Nghe Tiểu Phi Hiệp nói. Đoạn vân cười nói. Vũ lực của chúng ta trên đại lục tuy nói đã khá kinh khủng. Nhưng các ngươi chớ quên. Còn có hai thần giới đang ẩn tàng, ma giới thì đang lăm le xâm lấn. Ba thế lực lớn này mới có thể nói là tuyệt đối kinh khủng. Ba thế lực lớn này đều thuộc loại những thế lực ẩn tàng không thể biết thực hư. Chúng ta chỉ thu được rất ít tin tức. Căn bản không thể tính là tin tình báo chính thức được. Nói về thiên sứ điều nhân bộ tộc, tin tức chúng ta tìm được đều dựa vào tình hình đã xảy ra ngàn năm trước. Không nhất định những thông tin này là chuẩn xác. Còn mấy tên thiên sứ cấp thấp đó không thể hiểu rõ và chính xác thần giới được. Theo như địa tinh gia tộc G-Sai gần đây quan sát, hắn thấy bên Nguyệt Cầu tương ứng với Tây Đại Lục có hơn 10 tên thiên sứ bốn cánh. Các ngươi nghĩ coi, nếu người đó là Quang Minh Thần, vậy quả là có gì đó không đúng. Nếu thế không phải nói là cả thần giới phương Tây có hơn 10 tên Quang Minh Thần sao? Số lượng này cũng chỉ là một con số rất ước chừng. Lần trước chúng ta không phải đã tách mấy tên thiên sứ đó ra tra khảo rồi mà Tiểu Phi Hiệp hỏi vẻ khó hiểu Đoạn Vân Cười nói Họ bị nhốt với nhau ngàn năm Trong một ngàn năm này Biết đâu hệ thống vũ lực thần giới đã đạt được những hiệp nghị nhất định không biết chừng Họ cũng có thể bị người tẩy não Hay cho dù là bọn chúng nói thật Đó cũng chỉ là những tin tình báo ngàn năm trước Thời gian một ngàn năm thần giới rốt cuộc phát triển tới dạng gì rồi Ai mà biết được. Hôm nay không phải chúng ta tới để thảo luận hải giới sao? Làm sao lại nhắc tới mấy thiên sứ điều nhân gà vịt đó?" Phỉ Tử bĩu môi nói. Nhìn thoáng qua Phỉ Tử mũm mĩm, Đoạn Vân cười, "Được, nói nghe rất hay. Trong thời gian tới, vấn đề hải giới, ta muốn đưa ra mấy đề nghị, các ngươi xem rốt cuộc có khả thi không? Đầu tiên ta nghĩ tạm thời buông tha cho hải giới." "Không được đâu." Ngươi vẫn còn sợ lão bà đó hả Đạt nhị khắc vẻ mặt tự hồ có thể dùng hai chữ giật mình để hình dung Đoạn vân lắc lắc đầu Nói chuyện được ca tại chuyện F.U.L.L. không Ta không phải sợ bà ta Mặc dù bà ta được xưng là thủy mẫu Vợ của hải thần Nhưng bà ta vẫn chỉ là một nhân ngư Cho dù bà ta có là thần Cũng chỉ có thể chứng minh thần chẳng qua cũng thế thôi ta cũng không nói là buông tha cho hải giới, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian, tạm thời buông tha việc tiến quân vào hải giới, nói cách khác, lúc này chúng ta cần làm là kiến thiết cho tốt vùng ven biển của chúng ta. Các ngươi còn nhớ ta thống trị được mộng đa lợi á như thế nào đó chứ? Ta chính là dùng cường thế tuyệt đối, làm cho các chư quốc trước đại lục chủ động thần phục. Đối với biển sâu, ta cũng chỉ muốn làm sao thu phục Ta không muốn hủy diệt chúng. Âu đặc tư là thần long. Vốn chính là đại lục hệ ma thú sinh ra và lớn lên trên đất liền. Tuy nói tiến hóa thành thần long xong thì có thể giống như những hải thú khác. Tự do xuất nhập các hải vực. Nhưng thần long bộ tộc trên đại lục cũng có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa thần long bây giờ vẫn thích đại lục hơn. Đây nguyên nhân vì sao thần long bộ tộc vẫn sống trên thần long đảo như trước. Vẫn chưa làm được giống như thế lực hải giới khác giống. Thành lập Long Cung khống chế lãnh thổ của mình dưới Long Cung Thần Long Bộ Tộc sống trên biển hay sống trên cạn không có vấn đề gì Tự hồ không có cảm giác gì khác nhau Nhưng khi sống ở biển thì thủy hệ ma pháp của chúng ta sẽ có được nguồn bổ sung dồi dào. Biển Sâu là một thế giới rất kỳ diệu Nó căn bản không đơn giản chỉ là hải vực bình thường Mà đó là một nơi rất thích hợp để trở thành không gian sinh tồn cho đám hải tộc kỳ dị Âu Đặc Tư trả lời Biển sâu như thế nào thì ta tạm thời không biết Nhưng ta tin Một ngày nào đó Thần Long bộ tộc của ta sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất ở hải giới Theo ấn tượng của ta Thần Long hẳn là một loại thần vật có thể tạo phúc cho dân chúng Thần Long có thể thi vân bố vũ Trong lòng dân chúng nó có thể giáng hà cam lâm Tạo phúc thương sinh Âu đặc tư đã có thực lực thần Long Thi vân bố vũ đã không còn là việc khó nữa Trải qua sự kiện ôn dịch lần trước, thần Long Âu đặc tư lưu lại trong lòng dân chúng đại lục một ấn tượng rất tốt. Nói cách khác, nếu thần Long bộ tộc sau này có thể tiếp tục làm chuyện tốt cho dân chúng đại lục, cứu sống dân lành thì thần Long tương lại sẽ là một vị thần mới trong lòng dân chúng. Mặc dù trong lòng ta vẫn một mạch nghi vấn về tính chất của thần, nhưng nếu dựa theo thuyết pháp của tinh linh nữ thần, chỉ cần có đủ người thừa nhận, Coi như đã là một vị thần rồi. Ta muốn đưa thần Long Bộ Tộc tạo thành một thần vật trong lòng dân chúng đại lục. Nếu có thể, ta còn muốn cho thần Long Âu Đặc Tư trở thành một hải thần mới. Dùng vũ lực chiếm lĩnh hải giới. Không nói chúng ta sẽ tạo ra tổn thất rất lớn. Mà còn có thể tạo thành mối thù hận sâu sắc của đám hải thú đối với thần Long Bộ Tộc. Đến lúc đó... Cho dù thần Long Âu đặc tư có lên đứng đầu tứ hải thì cũng sẽ chỉ là một tên cuồng ma hiếu sát trong miệng đám hải tộc mà thôi. Ngươi không phải luôn luôn không tin sự tồn tại của thần đó sao? Tiểu Phi hiệp hỏi. Đoạn Vân nói, bây giờ thần giới phương Tây cùng thần giới phương Đông đã lần lượt xuất hiện trước mặt chúng ta. Ta không thể không tin được. Tuy nói họ có khác biệt rất lớn so với những gì ta tưởng tượng. Nhưng có thể được nhân loại trên đại lục thờ phụng thành thần. Vậy nhất định phải có lý do và ý nghĩa tồn tại, chỉ cần các vị thần này không phải chủng tộc ngoại lai. Vậy thần ở thần giới, mặc kệ họ giấu giếm người trần như thế nào, chắc chắn phải có tư cách và có đạo lý để tự xưng là thần. Lần trước ngươi nói là ngươi không tin thần ở trên thần điện, vì tử hỏi vẻ khó hiểu. Đoạn vân cười nói, phải làm cho mấy lão giả bảo thủ đó nghi vấn về sự tồn tại của thần thì mới thống trị được. Để cho họ không còn dùng bái thần nữa Sau đó ta mới có cơ hội vận động thần điện Theo ta đi vào con đường nghịch thiên Ngày nào đó nếu chúng ta cần phải khai chiến với thần giới Lúc đó thần điện tự nhiên lại đối nghịch với ta Vậy thì quả là rất không ổn Ngươi quả là đều có hạng Năm đại ma sủng dùng một thứ ánh mắt kỳ quái nhìn đoạn vân Đoạn vân cười một tiếng Nói tiếp, thôi được Hội nghị hôm nay cũng chấm dứt ở đây Âu đặc tư, bắt đầu từ hôm nay, thần long đảo đình chỉ việc mở rộng cước bộ ra biển sâu, chỉ chuyên phát triển quân đội Trung Hoa ven biển, cự mãng thu phục được ở tinh linh xâm lâm đã xử lý như thế nào rồi? Chúng ta đã phái ra hơn 10 thần long thần cấp tiến vào tinh linh xâm lâm rồi, khoảng 10 ngày nữa, cự mãng trong tinh linh xâm lâm chắc sẽ được thu phục hết. Âu đặc tư trả lời, hải xả ở hải giới thì sao? Đoạn vân lại hỏi, vì đại quân của hải tộc tiến công nên kế hoạch thu phục hải Xả ở hải giới bị đình chỉ. Hơn 10 thần long xâm nhập biển sâu. Khi tới gần chỗ hải tộc đã được triệt thoái rồi, đoạn vân ngẫm nghĩ một lát. Nói, đừng lo, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho hải tộc giao cho ta hải xả ở biển sâu. Lúc này ngươi cần phải toàn lực huấn luyện quân đội hải giới dưới tay thần long. Đoạn vân nói tiếp, tuy nói thực lực các ngươi không tệ. Nhưng muốn quyết chiến được với thần Xem ra vẫn không có yêu thế gì Ta sẽ mang bọn ngươi đi tới một chỗ Một chỗ có thể làm cho các ngươi để cao thực lực vừa nhanh vừa ổn định Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới chấm 281 Tân hình tu luyện cường trung đoan dưới sự chỉ huy của đoạn vân Đám thủ hạ đi tới một khu kiến trúc mới được xây dựng ở phía Tây Á Cương Thành Nơi này là một luyện võ trường hà nhưng tựa hồ nó nằm ở dưới đất hay sao ấy? Đạt Nhĩ Ba nhìn không gian rộng mở trước mắt, hỏi vẻ lạ lùng: sàn nhà này làm bằng cái gì thế? Tựa hồ rất cứng nhỉ? Ta thân là đại địa chi hùng, mà cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bùn đất, vì từ dùng đôi tay mũm mĩm gõ gõ vào sàn nhà lão đại. Ngôi nhà này lớn quá, có lẽ ta cũng có thể bay được ở bên trong chứ chẳng chơi. Tiểu phi hiệp nhìn không gian trống trải bên trong, nói vẻ rất hứng thú: ta đây cảm thấy nơi này quá kỳ quái. Ngưu Ma Vương cười tủng tìm nói, luyện kim pháp thần của gia tộc Lai Bố Ni Tư và vài địa tinh gia tộc đi tới trước mặt đoạn vân. Thiếu gia, người đã đến rồi. Lai Bố Ni Tư bây giờ đã là siêu giai pháp thần cấp 11 trung giai, nhưng năng lực luyện kim của hắn thì lại phụ thuộc vào cấp bậc của Ma Tinh. Hắn từng đại ngôn nói với Đoạn Vân là nếu cho hắn một viên ma tinh cấp 15, hắn sẽ có thể chế tạo những sản phẩm luyện kim cấp 15. Đoạn Vân còn đặc ý dùng viên ma tinh cấp 12 đỉnh dai của Long Thần tạp tây cách nhĩ đánh cuộc với Lai Bố Ni Tư. Kết quả Đoạn Vân đã thua mất năm viên ma tinh cấp 11 trong Long Thần giới. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói, "Lai Bố Ni Tư, ở đây chắc đã cơ bản hoàn thành rồi chứ hà. Ngươi giới thiệu cho họ một chút đi. Lai bố ni tư nhìn nhìn đám trung đoan gia tộc ở phía sau đoạn vân. Vừa chỉ bốn phía, vừa nói. Các vị, nơi này được xây dựng dựa theo một vài tư tưởng của thiếu gia. Do địa tinh gia tộc và công nhân ải nhân kết hợp xây dựng và kiến tạo ra một khối tu luyện tràng trung cực. Về phần công năng của nó, ta sẽ giải thích cặn kẽ. Huấn luyện tràng này được xây dựng dành riêng cho lực lượng trung đoan của gia tộc. Chiếm diện tích gần ước mét vuông, dài ước một vạn thước, rộng đại khái tám thước. Đây là một gian luyện võ trường hoàn toàn phong bế. Độ cao cũng được cân nhắc, nó cao hai trăm thước. Về vấn đề địa chất, chúng ta đào luyện võ trường này sâu ngầm xuống đất một trăm thước. Do đó luyện võ trường này có thể có được lực phòng ngự tối đa, lai bố ni tư. Luyện võ trường này có thể thừa nhận lực công phá của chúng ta không? Đạt nhị khắc dùng một ánh mắt đầy nghi vấn đánh giá bốn phía. Một quyền của mình có thể đấm lõm cái nhà hộp kỳ quái này ra vài lỗ lớn. Lai bố ni tư nói tự tin. Đạt nhị khắc đại nhân. Ngài có thể tự mình thí nghiệm một chút. Ngài có thể toàn lực công kích mặt đất. Hoặc là toàn lực công kích bách tường. Nghe Lai bố ni tư nói. Đạt nhị khắc nhìn nhìn đoạn vân. Thấy đoạn vân khẽ gật đầu. Lúc này hắn cúi xuống mặt đất đấm xuống một trọng quyền. Nhưng kết quả đã làm cho mọi người chấn động. Mặt đất không chỉ bất động mà còn phản chấn ngược lại đạt nhĩ khắc. Phải biết rằng, đạt nhĩ khắc là một hắc long. Cho dù một bước chân dẫm mạnh một chút cũng đủ làm cho mặt đất rung lên. Chứ đừng nói đấm thẳng một quyền chứa đầy ma lực thẳng mặt đất như thế. Nhìn vẻ mặt giật mình của đạt nhĩ khắc. Lai Bố Ni Tư nói, sàn nhà luyện võ trường này chỉ dùng huyền thiết kết hợp với đại lượng xi măng chế tạo thành. Rất nhiều tầng xi măng dày sen kẽ với cốt sắt được gia cố kỹ lưỡng, dày hơn 10 thước xuống dưới mặt đất. Mỗi một tầng đều có trang bị rất nhiều phòng ngự ma pháp trận, trừ phi một người có năng lượng có thể làm dung chuyển cả đại lục. Còn không, nếu muốn phá hỏng sự phòng ngự này thì căn bản là không có khả năng, do vì hoàn toàn bị phong bế nên năng lượng công kích sẽ bị triệt tiêu, công kích nội bộ cũng sẽ không ảnh hưởng ra ngoài. Hay vậy sao? Đạt nhị ba nói vẻ giật mình, hắn vừa nói xong, lúc này quay về phía bách tường rồi đấm một quyền rất mạnh nữa. Đạt nhị ba rất giống đệ hắn là đạt nhị khắc, dùng hành động thực tế chứng minh bách tường cũng rất lợi hại. Tài liệu chủ yếu bốn phía tu luyện chàng này cũng là huyền thiết kết hợp với xi măng, hơn nữa độ dày còn ghê gớm hơn, năng lực thừa nhận công kích cũng mạnh hơn. Còn trần của luyện võ trường, dùng toàn những nguyên liệu là tinh chất kim loại. Đại bộ phận là thép Có độ dày hơn 10 thước toàn bằng huyền thiết Lai bố ni tư nói tiếp Lai bố ni tư Nơi này đến tột cùng có gì hữu dụng Tiểu phi hiệp hỏi có chút khó hiểu Nghe tiểu phi hiệp hỏi như vậy Đoạn vân chỉ vào lai bố ni tư Nói Các ngươi ngẫm lại mà xem Cung cấp cho các ngươi một nơi có thể tùy ý phát huy thực lực Cho các ngươi mỗi ngày vài lần quyết đấu sinh tử Như vậy sẽ làm thực lực các ngươi phát triển nhanh hơn nhiều Ngươi không phải quá phí phạm sao Bên ngoài không phải cũng có thể đánh nhau sống chết với đạt nhị ba được hay sao Tiểu Phi Hiệp hỏi tiếp Đoạn Vân cười cười Không trực tiếp trả lời Tiểu Phi Hiệp mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Lai like Bố Ni Tư Lai like Bố Ni Tư khẽ gật đầu Sau đó quay về phía địa tinh phía sau đưa mắt ra hiệu Mấy tên địa tinh đó quay lưng bỏ đi Đi vào một căn nhà nho nhỏ, sao ta cảm giác thân thể dường như nặng lên không ít nhỉ? Có phải là ai đó thi triển trọng lực thuật? Tiểu mập mập là người đầu tiên cảm nhận được biến hóa. Còn vài trung đoan gia tộc khác cũng vừa nghi hoặc vừa giật mình. Đoạn vân lúc này cũng cảm thụ được áp lực càng lúc càng lớn. Cười nói, đây là công năng quan trọng nhất của luyện võ trường này trọng lực gia tăng. Ở chỗ này... Có thể tạo ra một nơi có trọng lực lớn hơn rất nhiều so với ngoại giới. Trọng lực tăng lên, áp lực cũng sẽ lớn hơn. Cứ như vậy, có thể thông qua trọng lực để đề cao năng lực thừa nhận từ đó nâng cao thực lực bản thân mình. Không chỉ có thể truy luyện thân thể, còn có thể khảo nghiệm một sự nhẫn nại của cao thủ. Tiến hành tu luyện ở đây còn khó hơn ở ngoài rất nhiều, thậm chí dưới trọng lực tuyệt đối. Chỉ cần ngươi có thể đi bộ như bình thường cũng là là rất tốt rồi Lai bố ni tư cũng tỏ vẻ thống khổ nói với đoạn vân Thiếu gia Trọng lực lớn như vậy Lão đầu ta đây sắp bị ép dẹt ra rồi Thiếu gia Ta đi ra ngoài trước đây Đoạn vân khẽ gật đầu Nói Lai bố ni tư Ngươi vào trong khống chế thất đi Ghi chép lại xem họ bây giờ có khả năng thừa nhận trọng lực lớn nhất là bao nhiêu Lai Bố Ni Tư cố hết sức lết vào trong khống chế thất Những động tác chậm chạp của hắn quả là vô cùng tức cười Khi Lai Bố Ni Tư chạy đến khống chế thất Hắn lúc này quay sang Đoạn Vân nói Thiếu ra Bây giờ trọng lực là 10 lần Cảm nhận áp lực càng lúc càng lớn Đoạn Vân ra vẻ cố hết sức nói với đám thủ hạ Có thể lão già kia không đo đạc chính xác được Ta đi hỗ trợ lão đây Đoạn Vân vận khởi khinh công Như một trận giò từ mặt đất lướt đi Ngươi không có nghĩa khí vì tử bị chọc tức đến nhảy dựng lên Còn làm ra vẻ khó khăn nữa Nhìn vào tốc độ hắn vừa rồi Làm quái gì chịu ảnh hưởng trọng lực chứ Tiểu phi hiệp cũng bất sảng nói chạy đến khống chế thất Đoạn vân nhất thời cảm thấy rất thoải mái Trọng lực gấp 10 đối với đoạn vân cũng có thể dễ dàng thừa nhận được Chỉ có điều Đoạn vân này rất lười Căn bản không muốn chịu khổ Hà tất phải thủ tội làm gì Cứ để đám thủ hạ tu luyện cuồng này tập trung thí nghiệm là được rồi Dưới mức trọng lực bình thường Đoạn vân quay về đám thủ hạ đang thể nghiệm khoái cảm siêu trọng lực nói Các vị Bây giờ là trọng lực gấp 10 Từ vẻ mặt của các ngươi Các ngươi tử hồ rất thoải mái phải không Như vậy đi Các ngươi toàn bộ bay lên Để ta kiểm tra xem các ngươi có khả năng thừa nhận bao nhiêu trọng lực khi phi hành. Theo lệnh của đoạn vân, năm đại ma sủng, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư thử bay lên, nhưng kết quả rất tức cười. Vì tử và Ngưu Ma Vương vô luận cố gắng làm sao cũng chỉ có thể nhảy nhảy vài cái dưới trọng lực tuyệt đối. Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc và Tiểu Phi Hiệp. Vì họ là long thú có cánh, do đó có thể miễn cưỡng bay vài vòng trong không trung dưới trọng lực tuyệt đối. Âu đặc tư dưới trọng lực tuyệt đối gấp 10 lần. tựa hồ không có cảm giác gì. Còn đối với Diệp Cô Thành đã có thực lực cấp 12 đỉnh giai thì trọng lực gấp 10 tựa hồ không có ảnh hưởng lớn gì với hắn. Thấy hiệu quả như vậy. Đoạn vân quay về đám trung đoan nói. Tốt. Đạt nhị ba đạt nhị khắc. Tiểu phi hiệp. Ba người các ngươi đứng yên đó. Ta muốn tăng thêm cường độ. Theo cường độ trọng lực gia tăng từng bước một. Trạng huống của thủ hà cũng từ từ thay đổi, trọng lực gấp 12 lần, tình huống xem ra không khác gì trọng lực gấp 10-14 lần trọng lực, đạt nhĩ huynh đệ có vẻ sắp không chịu được, 15 lần trọng lực, đạt nhĩ huynh đệ từ không trung rơi xuống đất, còn tiểu phi hiệp cố vỗ cánh trùm lên, nhưng cũng đã cố hết sức rồi, 18 lần trọng lực, tiểu phi hiệp vỗ cánh, nhưng rồi cũng hạ xuống gần mặt đất, còn diệp cô thành rơi tòm xuống đất. 20 lần trọng lực, thần long Âu đặc tư không còn có năng lực bay lượn nữa, thân hình của hắn chìm dần xuống đất 22 lần trọng lực, Âu đặc tư bay không nổi nữa, còn động tác một đám thủ hạ đã trở nên có chút chậm chạp, 25 lần trọng lực, năm đại ma sủng vận chuyển năng lượng toàn thân, cố hết sức chống cự với trọng lực siêu cường độ, trạng thái tự hồ cũng không tệ lắm, 30 lần trọng lực. Năng lượng toàn thân mọi người ở đây đều bị kích phát hết ra ngoài. Ma lực trên người đám trung đoan không ngừng vận chuyển, 40 lần trọng lực. Năm Ma Sủng nhấc chân khó khăn, động tác trở nên rất chậm, 50 lần trọng lực. Năm Ma Sủng đã hoàn toàn bất động. Diệp Cô Thành đứng tại chỗ trung bình tấn. Bốn chân Âu Đặc Tư cố chống đỡ thân thể đã hơi run lên 60 lần trọng lực. Thân thể Năm Ma Sủng dán xuống mặt đất. Của Diệp Cô Thành cũng không đứng trung bình tấn nổi nữa. Trực tiếp ngã phịch trên mặt đất. Còn Âu Đặc Tư bị đè bẹp trên mặt đất. Toàn quân lúc này bị tiêu diệt rồi. Sau khi triệt tiêu trọng lực thuật. Đám ma sủng như muốn báo thù việc vừa chết đi sống lại lúc nãy. Phẫn nộ tìm tới đoạn vân. Ngươi không có nghĩa khí. Làm chúng ta khó chịu như vậy. Vì tử biểu môi nói với đoạn vân. Tự ngươi sao không đi thể nghiệm một chút. Chỉ biết đứng ở phía sau khoa chân múa tay, tiểu phi hiệp có chút bất mãn. Còn đạt nhĩ huynh đệ không nói gì thêm chỉ lầm bầm không rõ. Thiếu ra, tu luyện chàng này thật sự là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Ta phỏng chừng chỉ cần dựa theo loại phương pháp tu luyện này, thực lực chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh. Diệp cô thành thật ra cũng nói được một câu làm cho đoạn vân nghe rất mát ruột, không để ý đến đám phì tử đang oán hận. Đoạn vân gật đầu nói, rèn luyện như thế, đương nhiên có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng Ngưu Ma Vương, vì tử là siêu cấp cường giả phi phi hành hệ, không thể bay lên khi gặp cường độ trọng lực vượt qua 10 lần. tựa như cường giả phi phi hành hệ cấp 11, nhưng nếu mang theo một sức nặng hai hắn cũng không bay nổi. Ba đại gia tộc Long Thù có thể phi hành khi thừa nhận trọng lực 15 lần, thần Long Âu đặc tư là 20 lần. Còn thân thể các ngươi bây giờ có khả năng thừa nhận trọng lực cực hạn là 60 lần. Sau này phương hướng tu luyện của các ngươi là phải bay được, di chuyển được, thậm chí đánh nhau được dưới tình huống siêu trọng lực. Các ngươi phải tận lực không ngừng để cao khả năng thừa nhận trọng lực của mình. Muốn mạnh, phải chịu khổ. Nghe Đoạn Vân nói thế, tiểu phi hiệp cười khẩy nói với Đoạn Vân, Lão Đại, nếu ngươi không đồng thời tu luyện với chúng ta ở đây, Chúng ta mặc kệ, ngươi vừa rồi quá không có nghĩa khí, chỉ có trọng lực gấp 10 lần mà đã làm bộ không chịu được bỏ chạy mất tiêu. vì từ lúc này phụ họa nói, làm một nam nhân đi. Đạt nhị ba vỗ vỗ vai đoạn vân, thấy nghi thái đám thủ hạ như thế. Đoạn vân lúc này nói lảng sang chuyện khác, cái này, ta nhớ ra đại quản gia ước hàn đang tìm ta đó. Các ngươi cứ tu luyện ở đây đi, ta đi chút rồi về. Đoạn vân vẫn khởi khinh công lướt đi. Đừng chạy chứ. Tiểu phi hiệp hô to. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 282. Bất yếu bức ngã biến biến thái cứ như vậy. Huấn luyện chàng siêu trọng lực này đã trở thành nơi đoạn vân bồi dưỡng đám trung đoan vũ lực. Loại phương pháp siêu trọng lực huấn luyện này là đoạn vân thấy ở thất Long Châu mà ra. Lúc đó Đoạn Vân vẫn cảm thấy kỳ quái không hiểu vì sao ở địa cầu lại có thể sinh ra siêu trọng lực như vậy. Nhưng ở đây, trọng lực thuật là một loại ma pháp rất thường thấy. Phì tử béo phì thường thường hay sử dụng với người khác. Nhưng lúc này, phì tử tiểu tử béo phì đó đã được nếm mùi vị mà hắn thường sử dụng. Đoạn Vân còn nhớ vì phì tử quá mập. Khi tăng trọng lượng lên 40 lần, cả người nung núc thịt của hắn cơ hồ muốn dẹp lép trên mặt đất. Để tạo ra siêu trọng lực cần hao phí rất nhiều tài liệu, trong đó cần có rất nhiều huyền thiết, chủ yếu là loại vừa được khai thác từ đáy biển lên, để có thể cung cấp đủ trọng lực thuật. Cần tốn rất nhiều ma tinh, theo như địa tinh phụ trách công trình lần này, thống kê nhân lực, các loại nguyên liệu, tiền để làm ra trọng lực huấn luyện chàng bằng với 2 năm tiền thu vào của một đế quốc, đó là chưa kể có dùng tiền cũng không mua được những cao cấp ma tinh. Nguyên liệu ma pháp cực phẩm, quáng thạch V bê nhưng đoạn vân đã là người đứng đầu đại lục, cơ nghiệp ở toàn đại lục đều là của hắn, đoạn vân căn bản không thiếu tiền, Trung Hoa Thương xá đã là cơ cấu buôn bán lớn nhất trên đại lục, Trung Hoa Thương xá khống chế toàn bộ lương thực, vũ khí và phần lớn những hạng mục quốc kế dân sinh của cả đại lục, tài liệu ma pháp đối với đoạn vân căn bản không phải là chân bảo quý hiếm gì. Thành lập trung tâm tu luyện dùng trọng lực cũng chính là ý nghĩ của đoạn vân biến thái. Hắn đang muốn tạo thêm những thứ biến thái nữa. Sau khi để đám thủ hạ đến trọng lực huấn luyện chàng, đoạn vân hạ lệnh, trung đoan đặc huấn, lo lắng tới việc những người khác nhau sẽ thừa nhận số lần gia tăng trọng lực bất đồng. Đoạn vân ra lệnh cho họ thay nhau huấn luyện, Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành, Năm Ma Sủng, Mười Thần Long, Bảy Đại Cuồng Chiến. Lực lượng tuyệt đối trung đoan này tạo thành một tổ. Những trung đoan này bắt đầu từ 30 lần trọng lực. Từng bước đề cao số lần trọng lực lên. 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân võ sĩ cấp 12. Họ bắt đầu từ 20 lần siêu trọng lực. Từng bước tăng lên số lần thừa nhận, để sớm tiêu diệt hải tộc. Báo thù tuyết hận cho năm thần long đã chết trận. Trọng điểm đặc huấn lần này của đoạn vân đạt ở thần long đảo. 45 thần long cấp 11 trung mươi 28 thần long có thực lực cấp 11 sơ giai sắp đột phá tới trung giai, Tổng cộng 73 thần long trở thành những người đau khổ nhất lần đặc huấn này Vì trọng lực mà họ phải thừa nhận lần này là khởi điểm trọng lực gấp 20 lần Một ngày gia tăng gấp hai cường độ huấn luyện Còn hiệu quả huấn luyện cũng tương đối rõ ràng 5 ngày sau khi đặc huấn bắt đầu 28 thần long sơ dai sau khi khổ luyện Đã trở thành thần long trung dai 73 thần long đã chịu được 30 lần trọng lực Ngày 39 tháng 7 Đoạn vân biến thái cấp cho 73 thần long tham gia đặc huấn lần này Mỗi con một viên đặc cấp tẩy tủy đan Trải qua 2 ngày hấp thu dược lực và trọng lực rèn luyện 73 thần long đột phá tới hậu dai Ngày 40 tháng 7 Hơn 10 thần long được phái đến tinh linh xâm lâm để thu phục cự mãng đã thuận lợi đem về hơn trăm con. Hơn nữa còn có thêm 200 cự mãng lúc trước thu phục được ở ma thú xâm lâm. Thần long đảo bây giờ tụ tập được hơn 1.000 cự mãng. Đội ngũ dự bị cho thần long quả là khổng lồ, để làm cho đám cự mãng có thể tiến hóa thành thần long. Đoạn vân trước hết dùng dược hoàn làm tăng thực lực của họ lên. Đầu tiên là tẩy tùy thủy. Tiếp theo là đặc cấp tẩy tùy thủy. Rồi tiếp theo là đặc cấp tẩy tủy đan, việc thúc đẩy tăng thực lực của họ lên, mặc dù có thể làm cho giai vị của họ không có căn bản, nhưng để sớm ngày tiến quân xuống biển, đoạn vân cũng bất chấp. Ngày 10 tháng 8, khi 1.000 cự mãng tất cả đều đã trở thành mãng thú thần cấp, hơn 1.000 viên thần long đan được phát ra, hơn 1.000 thần long thần cấp đã được đàn sinh, trong đó thần long hậu giai chiếm tỷ lệ rất lớn. Mang theo ấn ký của đoạn vân, hơn 1.000 thần long hậu giai cường giả vĩnh viễn sẽ không phản bội. Một lực lượng cường giả đủ làm cho cả đại dương phải chấn động. 260 thần long thần cấp bây giờ toàn bộ đã được đoạn vân biến thái này chế tạo thành thần long cấp 11. Sở dĩ 260 siêu thần long có thể đàn sinh là do đoạn vân đã cho chúng tham dự vào huấn luyện siêu trọng lực. Trong khi huấn luyện còn phân phát rất nhiều thuốc men. Trung dai biến thành hậu dai, hậu dai biến thành đỉnh dai, đỉnh dai dùng chút thuốc cho thêm chút kích thích uy áp, đều thi nhau mà đột phá. Ngày 11 tháng 8, đoạn vân tìm tới Âu Đặc Tư, Âu Đặc Tư, người liên lạc hải tộc, bảo họ chủ động đem tất cả hải giới hải xà cho chúng ta. Nghe đoạn vân nói, Âu Đặc Tư hơi giật mình nói, chủ nhân, việc này có được không đó, làm sao họ có thể đồng ý như vậy? Lỡ ra họ cài bài tên hải xà trung thành với họ làm nhãn tuyến. Vậy cũng sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Đoạn vân cười cười. Nói, ngươi nói đây là điều kiện của ta để cứu trị cho hải tộc bọn họ. Về phần vấn đề nhãn tuyến. Ta nghĩ chắc là vấn đề không lớn đâu. Không phải ngươi nói là chỉ cần là thần long. Thì sẽ có ấn ký của ta trong ý thức. Căn bản sẽ không phản bội ta hay sao? Ta lập tức phái người liên lạc. Âu đặc tư cung kính nói kết quả đàm phán với hải tộc cũng giống như những gì đoạn vân đoán trước hải tộc đồng ý thu thập hải xà cho đoạn vân để đáp lại cái ơn nặng như núi của đoạn vân đoạn vân đã ra tay cứu chữa cho cha ngài vi nhi ốc đặc nhĩ về phần những hải tộc khác từ từ chờ xem tất cả chờ chết đi ngày hai mươi tháng tám một ngàn hải xà đã đến thần long đảo trở thành một đội dự bị thần long nửa của đoạn vân Ngày 25 tháng 8, đoạn vân cho một ngàn hải sản này uống thần long đan, cho bọn họ tiến hóa thành thanh long. Nhìn một ngàn thanh long, khẽ cười một tiếng, đoạn vân uy nghiêm nói, thần long võ sĩ nghe lệnh. Trong số các ngươi ai là nhãn tuyến của hải tộc phái đến thần long đảo của ta đứng ra cho bổn thiếu ra xem. Sau khi đoạn vân ra lệnh, quả nhiên có một vài con thanh long đứng ra, đoạn vân lướt qua một chút. Số lượng không nhiều lắm, cũng phải tới 200 đầu Hải tộc đúng thật là láo, cũng như mãng xà tiến hóa thành thần long Hải xà sau khi giác tỉnh huyết mạch thần long trong cơ thể Đều cực kỳ trung thành với đoạn vân, trong lòng thần long Đoạn vân chính là long thần trong lòng long tộc Hai tinh linh nữ thần trong lòng tinh linh nhất tộc Trước và sau khi thần long huyết mạch giác tỉnh là hai loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng Vô luận từ tư tưởng cho đến thực lực cũng có rất nhiều cải tổ. Huyết mạch tiến hóa cũng làm giác tình ý thức. Làm cho trong lòng chúng còn có niềm kiêu hãnh. Hải thần đã không còn là thần trong ý nghĩ của họ nữa. Vì họ đã hiểu họ đã không còn là hải tộc đơn thuần. Mà là thần long cao quý có thể hô phong hoán vũ. Là bá chủ tương lai của hải giới. Trải qua 30 ngày huấn luyện trọng lực nữa. Thực lực của đám trung đoan đã tăng lên không ít. Diệp Cô Thành, Cường Giả Cấp 12 Đỉnh Giai. Sau gần 30 ngày trọng lực đặc huấn, được đoạn vân cho một viên thành thần hoàn dùng thân thể của tích dịch thần luyện chế ra, đã trở thành Cường Giả Cấp 13. Âu Đặc Tư, Ba Thần Long Cấp 12 Trung Giai, đã có thể thừa nhận trọng lực gấp 60 lần. Sau khi được cấp thành thần hoàn, cũng trở thành Cường Giả Hậu Giai, năm ma sủng, Cũng đã có thể đi được vài việc trong điều kiện 60 lần trọng lực, cũng đạt tới cấp 12 hậu giai, thực lực bảy đại cuồng chiến sĩ, 10 thần long, 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân gia tộc lúc này cũng đều tăng lên nửa giai, thành cường giả trung giai, để thúc đẩy nhanh quá trình tiến vào hải giới. Đoạn vân đã bỏ nhiều công để bồi dưỡng cho 73 thần long, được đoạn vân biến thái này cung vừa là dược hoàn. Vừa là trọng lực đặc huấn, vừa là kích thích uy áp, 73 thần long lúc này đều đã có thể thừa nhận 50 lần trọng lực, hơn nữa thành công tấn cấp tới cấp 12 sơ dai, để thực lực họ được củng cố, đoạn vân còn cho họ cách vài ngày lại đánh nhau sống chết một hồi. Trải qua kinh nghiệm sinh tử, cho dù chỉ dùng dược hoàn để chế tạo ra cường già, cũng tuyệt đối không phải là mặt cưa bá đậu. Trong lúc Đoạn Vân tập trung bồi dưỡng đám trung đoan, hạng mục quân sự huấn luyện ở thần Long Đảo cũng được tiến hành vô cùng khẩn cấp. Hải Long Sư Đoàn, Trung Hoa Quân Đoàn, sau khi được Đoạn Vân phái ra những nhân tài quân sự cao cấp, đã dần dần phát triển lên, mặc dù thực lực của họ không tăng lên nhiều lắm, nhưng lực chiến đấu của họ đã hoàn toàn khác hẳn. Quân đội Hải Giới này đã cơ bản xứng đáng với hai chữ quân đội. đoạn vân cũng phải thực sự tu luyện để nâng cao thực lực của mình trong lúc đoạn vân bồi dưỡng đám trung đoan thái cực chân khí của hắn đã đột phá tới tầng thứ bảy đoạn vân đã có thực lực tương đương với cấp 12 sơ giai sau khi trải qua một đợt củng cố đoạn vân đã hoàn toàn đạt tới mức trung giai rồi lần trọng lực đặc huấn này dưới sự năn nỉ của đám thủ hạ đoạn vân cũng muốn được xem thử cái cảm giác kỳ diệu của siêu trọng lực như thế nào Dưới trọng lực gấp 40 lần, nếu đoạn vân vận chuyển chân khí trong cơ thể, thì vẫn có thể phát xuất ra chân khí triển khai công kích. Còn dưới 50 lần trọng lực, đoạn vân biến thái này vẫn còn có thể múa được thái cực quyền làm cho đám thủ hạ mở rộng tầm mắt, nhưng hắn phải dùng khí lực múa thái cực rất khó khăn. Nhìn qua rất tức cười, sau một phen rèn luyện và cố gắng, đoạn vân biến thái chỉ dựa vào kích thích trọng lực, Đã tiến vào đội ngũ cường giả hậu giai Nhưng đoạn vân biết Thái cực của mình là tu luyện chân khí Quá ỷ vào siêu trọng lực là vạn vạn lần không nên Theo giảng cứu chỉ là một chữ Đạo Chỉ có hiểu được đạo của tự nhiên Thiên nhân hợp nhất Như thế mới có thể trở thành Trung cực cường giả thực lực cường hãn được Ngày 30 tháng 8 Đoạn vân triệu tập đám trung đoan gia tộc Thực lực Trung Hoa bộ tộc đã rất cường đại đang nung nấu ý chí báo thù cho năm thần long đã chết. ngươi thật không muốn báo thù cho năm thần long bị hải tộc giết chết sao? ngươi cứ tìm một lý do nào đó là được. tiểu phi hiệp hỏi rất khó hiểu. đám hải tộc đó không phải cũng bị chúng ta giết không ít sao? vì tử chề môi nói, ta thấy chúng ta cứ trực tiếp tràn xuống chém giết đám hải giới là được. báo thù được hay không là một việc khác. đạt nhị ba phòng chừng muốn đánh nhau đến phát điên rồi. Nhìn một đám thủ hà ở đây Đoạn vân nói nghiêm túc Hải tộc bị chúng ta giết thì cũng đáng đời thôi Ai bảo bọn chúng tới cửa nhà chúng ta nháo sự chứ Còn 50 thần long của chúng ta chết như thế nào Bị họ đánh lén bỏ mình Âu đặc tư Ngươi tính thử xem Nếu chúng ta tiến quân xuống biển sẽ có bao nhiêu phần thắng Âu đặc tư ngẫm nghĩ một lát Nói, chủ nhân Việc này cũng khó nói Dù sao họ cũng có một thủy mẫu thực lực không rõ. Thủy mẫu là vợ hải thần. Mà đối với thực lực của hải thần thì trước giờ chúng ta không hay biết gì cả. Cao mày ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói, lúc này thực lực thần Long Đảo đã rất cường hãn rồi. Sau thời gian phát triển vừa qua, số lượng cường giả cấp 12 ở thần Long Đảo bây giờ đã rất lớn. Chúng ta có 73 thần Long cấp 12 sơ dai.